Hồng hoang tiệt giáo thiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 233 Xuyên hành trốn hốn độn Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz An thanh thiên bay lên để tam thanh đều là xứng sờ Cái kia nguyên thủy thiên tôn Cùng thông thiên giáo chủ Tuy rằng đều vẫn ở tại côn lôn sơn Cùng kim ngao đảo Nhưng này tam thanh thiên Cùng bọn họ cũng là quan hệ lớn lao Làm sao sẽ xuất hiện biến hóa như thế? Nhưng vào lúc này, Cái kia Tây Phương tứ phạm thiên hình thành thế giới cực lạc cũng là nổ vang bóc ra. Cùng tam thanh cảnh giống như vậy, Độn ẩm thiên ngoại, Nhất thời tiếp dẫn đảo nhân cùng chuẩn đề đảo nhân sắc cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên tôn cao mày, Thấp giọng nói, Thái Thanh Thánh Nhân, Thông thiên giáo chủ Tây phương nhị thánh cũng là như thế Sắc mặt kinh ngạc Vận trán nhố chặt Này rõ ràng vượt qua dữ liệu của bọn họ Không phải là một cái ngọc hoàng đại đế cùng ngọc chân đại đế sao Ở chư thiên thánh trong lòng người cũng không lớn bao nhiêu trình độ trọng yếu Dù sao tam giới bên trong tất cả hay là muốn lấy thực lực bản thân làm chủ yếu Tại Thiên Tôn Sưng Đế. Nghĩ đến cũng là nhiều hơn chút thiên địa khí vận mà thôi. Chư thiên thánh nhân cũng không phải không nỡ. Khế cắn răng cho hắn có thế nào. Nhưng làm sao phát triển đến hiện tại? Hỗn Quân đạo tổ lại là dưới pháp dụ lệnh sắc phong, lại là hạ xuống chí Cuối cùng, mây trời tiên giới đều là hoàn toàn biến dạng. Có thêm một cái tiên giới Trư Thiên Thánh người đại biểu mấy cái thiên vực cũng là phát sinh biến hóa lớn. Điều này làm cho chư Thiên Thánh nhân có chút thú không kịp tay. Cảm giác thấy hơi không ổn. Bá, một bóng người từ trên trời đi tới. Chính là vấn ẩm cư bế quan Thái Thượng Lão Quân. Đại sức Thiên Biến Hóa cũng làm cho hắn đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn quét cũng là sắc mặt nặng nề. Chờ tất cả gió êm sóng lặng thiên giới lại khôi phục yên tĩnh sau khi Đến đây tử tiêu cung Đột nhiên Đang đánh giá cái kia thuộc về mình tiên giới đinh nhạc trong lòng đột nhiên nhớ tới một thanh âm Ít sức đột ngột Ở đầu góc hắn vang vọng Để đinh nhạc cả kinh suýt chút nữa rơi xuống trên đất Đạo tổ Đinh Nhạc lập tức phục hồi tinh thần lại, âm thanh này rất đặc biệt, hơi hơi vừa nghĩ. Đinh Nhạc liền biết rồi đối phương là ai, vừa nãy không còn đang sắc phong chính mình ạ Mà lúc này, chư thiên thánh nhân cùng ngọc hoàng đại đế đều là sắc mặt hơi động. Đinh Nhạc nhìn thấy, trong lòng hơi động, vội vã đi tới thông thiên giáo chủ trước người. Chuyện âm nói, Lão sư thật giống vừa nãy sư tổ truyền âm cho ta để ta đi tử tiêu cung Thông thiên giáo chủ xứng sờ Nhìn đinh nhạt một chút Ánh mắt có chút phức tạp Cái này để tử càng ngày càng bất phàm rồi Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng Trước hết để cho quần tiên trở lại Đi thôi Chờ chư tiên tản đi Lăng tiêu bảo điện cửa chỉ còn một ít thánh nhân để tử cùng vương mấu nương nương. Thái thanh thánh nhân sắc mặt khôi phục như thường. Từ tốn nói. Ngay sau đó. Bước chân đạp xuống. Hóa vào hư không không gặp. Sau đó. Nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đảo nhân. Chuẩn đề đảo nhân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đều rời đi. Chúng ta cũng đi. Thông thiên giáo chủ nói với Đinh Nhạc. Nói. Tay áo lớn vung một cái. Đi vào hư không. Mà Đinh Nhạc theo chính mình lão sư để lại vết tích cũng rất nhanh đi theo. Rất nhanh chờ Đinh Nhạc đi ra ngẩm đầu nhìn lên. Nhưng là đến cái kia hồng hoang thiên địa thiên địa kết giới trước. Mà phía trước không chỉ có thái thanh thánh nhân mọi người. Còn có cái kia vẫn ẩm cư không được xuất bản sự nữ hoa nương nương cũng ở trong đó. Đinh Nhạc cũng chưa từng thấy nữ hoa nương đương mấy lần Trước đây đều là rất xa nhìn tới vài lần Không dám nhìn thêm Bây giờ như vậy gần khoảng cách Để Đinh Nhạc có chút tâm thần xung động Đây là yêu tộc thánh nhân Cũng là nhân tộc thánh mẫu Hồng hoang thiên địa bên trong hồng quân môn dưới để nhất vì thành thánh đệ tử Tuyệt đại phong hoa Kinh diễm hồng hoang Uồn cót vô lượng công đức Khiến cho tam giới sinh linh kính nể Đừng xem Đinh Nhạc công đức rất nhiều Nhưng cùng nữ hoa nương đương so sánh Hắn những công đức đó vẫn đúng là không sánh được Kém xa tiếp tấp Kém rất xa Đinh Nhạc biết Nữ hoa nương nương cũng không giống hậu thế như vậy Thực lực yếu hết. Thân là thứ nhất vị thành thánh thánh nhân Rất ít xa tay nàng Đạo hạnh có thể nói sâu không lường được Chỉ là thân là yêu tục Lại là nữ thân Mới có vẻ hơi hình ảnh cô đơn Thiết lực đơn bạc Hả Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Đinh Nhạc theo tới Ánh mắt không khỏi chìm xuống Vốn là hết sức tâm tình Hỏng bét nhất thời càng thêm gây go Chính là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Đinh Nhạc Cũng là mơ hồ có chút ý lạnh Cái này chuyện đương nhiên, Đinh Nhạc lý dạy, đúng là nữ hoa nương nương nhìn Đinh Nhạc một chút, mang theo thiện ý khẽ mỉm cười. nghiêng nước nghiêng thành, để Đinh Nhạc đều có chút kích động. Bá, Thái Thanh thánh nhân trước tiên nhấc chân bước ra thiên địa kết giới đi vào thiên ngoại cách kia trong hốn độn Oanh, ở thiên địa kết giới ở ngoài có một mảnh trốn hốn độn là gì thường cuồng bảo hiểm vô cùng trước kia Đinh Nhạt liền đá từng gặp qua cái kia cuồng bão hốn độn chi khí bình thường Đ đạii laghi tiên thâm nhập trong đó đều sẽ bị xé nát mà sợ khắc này Thái thanhh thánh nhân thân ở trong đó cả người bị Th Thanh tiên Quang bao vây thánh nhân đỉnh đầu càng là mơ hồ có một bộ Âm dương như đồ hình thành phá nát từng đạoo từng đảo cuồng bão hốn độn chi khí Thái Thanh Thánh Nhân tuy rằng không thể làm đến dương mi đại tiên như vậy đi bộ nhàn nhát Như giấm trên đất bằng cảm giác Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân cũng là dễ như ăn cháo ở trong hốn đồn cất bước Ẩm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấp chân bước vào trong đó Quanh thân Ngọc Thanh Tiên Quang bao phủ Từng đóa từng đóa kim đăng Kim hoa Kim vân chờ chút rồn rập hiện ra Chìm nổi bốn phía Nắm giữ lớn lao sức phòng ngự Mặc cho hốn độn chi khí nổ tung vô cùng Cũng là không cách nào thương hắn mảy may Xì xì Xì xì Chờ thông thiên giáo chủ bước vào thì Giáo chủ quanh thân đều là từng đạo từng đảo cô động như thực vật kiếm khí đạo đảo tung hoàng tứ phương Từng mảng từng mảng hốn độn chi khí bị chém nát Để chung quanh hắn phạm vi mấy trượng đều là trống không khu vực Thông thiên sư huyên đúng là càng ngày càng lợi hại Nữ hoa Nương đương cười khẽ Bước chân nhẹ nhàng Cũng không gặp nàng động tác Nàng cả người chính là vô cùng ấm ánh công đức kim quang bốc lên Để từng mảng từng mảng hốn đổn chi khí đều là bị vuốt lên dễ như trở bàn tay A-di-đà-phật Tiếp dẫn đảo nhân một tiếng quát nhẹ Trong nháy mắt Từng đóa sen vàng lót đường Từng tầng từng tầng Phật quan ấm ánh Tiếp dẫn đảo nhân chậm rãi bước lên kim liên Ung dung bình tĩnh A-di-đà Phật Mà chuẩn đề đảo nhân cả người đều là ánh Phật quan Đỉnh đầu một gốc cây có chút tư huyến cây bồ đề từ từ chập chờn Tựa hồ cũng có thể nghe được ào ào tiếng lá cây hưởng. Chuẩn đề đạo nhân bước chân đạp xuống. Cũng là bước vào trong đó. Bất quá hết sức hiện nhiên. Đạo hạnh của hắn ở chư thánh bên trong là yếu nhất. Một đạo hốn độn chi khí xoắn tới. Phật quang đều có chút mất vồn. Sau đó là ngọc hoàng đại đế. Hắn cả người tiên quang ấm ánh. Cũng là màu xanh tiên quang. Hắn tu luyện cũng là huyền môn chính tôn Đảo tổ thân truyền Chỉ là tiên quang màu sắc có chút thâm trầm thôi Mới vừa vừa bước vào trong đó Một đảo hốn độn chi khí bao phủ tới Ngọc hoàng đại đế sắc mặt hơi đổi Trên người tiên quang có rừng rực một chút Bá một tiếng Một đảo tiên quang văng ra ngoài Cùng đảo kia hốn đổn chi khí chạm vào nhau Âm Một tiếng vang lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể loáng một cái, rút lui một bước Nhất thời, sắc mặt hắn chìm xuống, thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, thấy này, khó miệng kéo một cái, cười gần một tiếng Mà còn lại thánh nhân cũng viết mắt nhìn Phản ứng cũng là đại khái giống nhau Nhưng hết sức rõ ràng, đều không có ý tốt gì Tây phương nhị thánh cũng là như thế Âm âm ẩm Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lạnh như điện Trong cơ thể pháp lực đang lao nhanh giết gào Có chút sôi trào Để đinh nhạc đều giống như nghe được cái kia Sôi trào giết gào tiếng vang trầm trầm